Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắn có căn gật gật đầu, cảm giác đau đớn không ngừng tăng lên. Suốt huyệt bên trong tính là cái gì? Đau đớn tính là cái gì? Cô đáp ứng cả cho hắn, đây mới là quyện chuyện quan trọng nhất. Chuyện vui vẻ, hắn nhắm mắt lại, lần thứ hai hãm sâu vào trong màn đêm, bên tai chuyển đến tiếng kêu. khó khăn gật kêu rất là rành mạch. Trời xanh, những tiền nắng vàng vui vẻ hắn nhắm mắt chiếu vào trong phòng. Phòng bệnh có ánh mắt trời lại còn thoang thoảng mùi hóa bách hợp khi nào thì chúng ta cười kỳ mãi khải la hét không ai để ý đến hắn tùy ý để hắn ở trên giường bệnh mà oa oa kêu to không ai để ý hắn sao như vậy có được hay không chứ hắn chính là người đầu tiên xuất huyết ở bên trong lại còn có thể nằm úp sắp úp đi viết hiệp thư nghị cùng với vợ cãi ác đã quên nói lại còn lấy tiểu vũ trại uy hiếp cô còn muốn lấy quyền giám hộ còn có thể chạy bộ đuổi theo tiểu hài tử hắn ưu tú như thế nam nhân đến cả bác sĩ cũng tieu hai tu han uu bồi phục Lương Nhật Du nếu không để ý đến hắn Thật là bình thường Bà bà biết miệng Cũng không muốn để ý đến con trai Hắn nhìn bác sĩ chụp x-quang như thế Lại không nghe báo cáo Như thế nào cũng phải nhau đến nghiêm trọng Đến núi té xỉu hai sao Vội vã như vậy đuổi vợ Hắn như vậy là mới mấy hai mươi tuổi à? Thôi sao chứ Thật là tức mà Cái táo này thật là mới mẻ nha Cái này là do Trương Tiên Sinh đưa tới Trương Tiên Sinh trương mựng hai chiếc xe Một nhà lớn nhỏ toàn bộ từ phía bắc đưa tới Thật là ngại quá. Này này này, bọn họ đến là thăm bệnh cũng không phải là đến để đưa tao Kỳ mại khải xen mồm vào nói Hai người nói chuyện tiếp tục không để ý tới hắn Tiếp tục nói về việc nhà Lần sau tới trường Hóa, nhất định phải đi trơn giam một chuyến Người ta khách khí như vậy đưa tao đến đây Chúng ta có phải hay không nên đưa quả đến cầm tạ bọn họ chứ Mua đồ chơi thì được ạ Bởi vì Trần Tiên Sinh có rất nhiều tôn tử Mua đồ chơi chính là tốt nhất Còn cũng phải đi, còn còn có thể cùng nhau chơi đùa với họ Tiểu vũ nhu đầu ra cũng nói thêm vào Lương Nhung Dù cũng cười nói Ok, vậy thì không còn vấn đề gì nữa nha Cả cho anh đi, anh muốn kết hôn rồi Nam nhân trên giường bệnh lại oa oa kêu to Lương Như Dù cúi đầu nhập miềm cười ngọt ngào Cô chính là cố ý như vậy Ai kêu hắn đem cô dọn đến chết kiếp Nước mắt cũng không biết đã chảy bao nhiêu vỉ hắn chứ Khi nào thì lo việc mim cuoi chứ Đừng có mở đùa Con cũng đem co doa đen chet kiep nuoc mat cung khong biet đa chay bao nhieu vi han chu khi nao thi lo viec vui chu đung co mo đua con cung nên ca cho hắn rồi Lúc này ta muốn cho con dâu vào cửa Nghe kỹ Chính là tuyệt đối không được trộm Đi kết hôn đó Bà bà vô cùng vui vẻ Mọi chuyện đều đã đi vào quỹ đạo Trưởng bối bà chính là vui vẻ nhất Được rồi ạ Cho con đi ngắm cảnh một chút thôi là được Mấy năm nay bà bà tự như là mẹ ruột cổ của cô Cô liền làm đúng nói Lương nhược ru tưới nước cho cây táo Rồi đi đến bên tầng bệnh Ăn một chút táo đi Nói nhiều à gả cho anh đi mà Hắn tiếp nhận quả táo cắn một miếng nói Mới là không cần nha Lúc ở trên xe kêu thương chẳng phải đã hứa với anh rồi sao Cô nghe vậy thì hứa lạnh một tiếng Em cũng không phải là ngu ngốc Ngu ngốc mới đem tương lai của mình Đặt vào trong tay của nam nhân Em đã trải qua một lần ngu ngốc rồi Cũng không có lý do gì mà làm lại một lần nữa đi Em rất là thông minh Ai sẽ không để cho em trở thành ngu ngốc nữa đâu Hán chấp chấp mắt nói Đây chính là cao thủ trong giới luật sư Em mới không lấy chồng Hán bịt miệng oa oa kêu đau Vẫn là không ai để ý đến hắn cả Hành động thật là kém coi mà Cô hi mũi kinh thường Anh yêu em Em biết nha Cô nhốn nhốn vai Đã là lão vô thê mà lại còn ra về Vậy thì em có yêu anh hay không chứ Yêu Nếu như yêu tại sao lại không cả cho anh hả Kìa mại khai không lộn xộn nữa Giống như tiểu thài tử mà cáo kỉnh cắt Ai nói yêu thì sẽ phải cưới chứ Cô lơ đánh đắp lạnh Tiểu vũ một bên nghe không nổi nữa Ngày đó cậu rút nhiên chạy ra ngoài, chính là bởi vì ba mẹ cãi nhau dọa đến cậu bé. Đồng thời cũng nghĩ đến bà bà không cần cậu bé cùng với mẹ nữa, mới đưa bọn họ ra nước ngoài, làm cho cậu bé thực là thương tâm, không biết nên làm thế nào bây giờ, đành phải chạy đi. Tiểu Vũ đi đến bên cạnh mẹ, rất là con nam tử hán, đại khí khái mà cất tiếng nói. Bằng công chờ mẹ, con sau khi lớn lên cả cho con được không? Còn ngoan hơn ba, sinh bệnh sẽ không nói chuyện nha. Nghe thấy vậy thì Lương Nhược Du cười to Mà bà bà nhịn cũng không được bật cười ha ha Chỉ có bà bà đứng nhỏ về mặt tràn đầy đau khổ Hoàn toàn không thể nào cười nổi Mới lại bỏ sân ca Lại tới một tiểu vũ nữa Con à, làm sao con có thể nhận tâm tranh mẹ với bà chứ Nghe bà nói tiểu vũ nhun nhun vai Đó là bởi vì bà rất là ồn ào Khiến cho con không thể đọc chuyện được nha Nói xong, cậu bé lại ôm lấy chuyện của mình Ngồi vào chỗ cũ Làm sao bây giờ Còn trai đang chơi anh rất là ồn ào kìa. Kỷ Kì Mại Khai cầm lấy tay vợ kháng nghị. Lương Nhật Du gật đầu như là đào tài trả lời. Đây chính là sự thật bởi vì anh rất rất là ồn ào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc